các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Xảy ra. Từ đầu Văn đã cử động được và chạy đến ôm phát để tránh khỏi hiểm nguy. Điều này cũng khiến Văn trúng một đòn ở trên cánh tay, chưa kịp để phát phải định thần, Văn đã vội hét lên. "Mau cắn đầu lưỡi, nhanh lên." Vì đã được huấn luyện cho những trường hợp như thế này, nên ngay từ khi vừa nghe thấy vậy, Phát đã liền nghe theo lời của Văn mà cắn đầu lưỡi, một cảm giác đau buốt khiến cho hai người trở lại với thế giới thực tại thì nhận ra mình vẫn đang ở trong một căn phòng của tầng 3. Trước khi quang cảnh biến mất bên tai của Phát còn nghe thấy những tiếng cười và tiếng kêu thét của Diễm. Chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, vội quay sang phía Văn thì thấy anh đang ôm cánh tay đầy máu ngồi ở dưới đất mà nói: "Đi xuống trước đã, rồi nói chuyện sau." Nghe vậy khiến Phát nhớ lại những chuyện lúc nãy mà đã dùng mình vội dìu Văn đi ra thì vẫn thấy những chiến sĩ đang tìm kiếm tung tích của Diễm ở những căn phòng khác. Thấy vậy thì phát ngạc nhiên, rồi cũng đã yên tâm, ít nhất là không giống như Diễm nói. Một chiến sĩ thấy hai người đi ra như vậy thì tiến lại, rồi kiểm tra xé một mảnh vải ra, buộc lại vết thương tạm thời cho Văn, rồi tỏ ý hỏi chuyện gì đã xảy ra, nhưng Văn cũng chỉ lắc đầu bảo mình bất cẩn mà thôi. Chiến sĩ kia có vẻ không tin lắm ấy thì cũng đúng thôi, vì bất cần kiểu gì mà lại gây ra một vết thương như thế này trên tay được thì cũng là một điều khó hiểu. Phát lo lắng vết thương nhiễm trùng nên đã bảo Văn đi ra bên ngoài để được chăm sóc, nhưng vì Văn lắc đầu từ chối, tỏ vẻ không sao nên đã đành thôi. Đợi đến khi chiến sĩ kia đi thì Phát mới dìu Văn đi xuống tầng dưới. Đang đi thì Văn mới hỏi Phát với cái giọng nghi ngờ. Cậu thấy nếu những lời giẫm nói là thật thì cô ta đáng thương hay là đáng trách chứ. Và những người trong nhóm đó có đáng chết hay không? Nghe câu hỏi như vậy thì bình thường Phát sẽ rất cứng đờ, thì giờ đây đã lại nghi ngờ chính bản thân mình, cũng chỉ biết lắc đầu rồi thở dài một cách đầy ngao ngán. Bấy giờ Phát mới hỏi chuyện thì Văn mới nói. Cậu nhớ những lời của bác cụ đã từng nói hay không? Linh hồn của diễm hại người bằng cách xâm chiếm trong tâm trí, tạo ảo cảnh khiến cho người khác ám ảnh sợ hãi và hoảng loạn, nên trước đó tôi mới nghĩ giật cách làm đau thân thể của mình để mà có thể thoát ra ảo cảnh đó. Nghe vậy thì Phát mới ngạc nhiên rồi hỏi: "Nói vậy, tức là chiếc đó chỉ là ảo cảnh thôi sao? Nhưng tại sao ảo cảnh mà ta tấn công cậu lại bị thương như vậy chứ?" Tôi thực cũng không biết được nữa. Nói rồi Văn chỉ lắc đầu ngao ngán, nghĩ lại thì nếu bị thương trong ảo cảnh thì cũng khiến bị thương ở thế giới thật thì lỡ lúc đó Văn không tỉnh lại, kịp đỡ đòn tấn công của giẫm chúng được phát thì có lẽ phát đã chết. Cả hai cứ thế dìu nhau đi ra bên ngoài. Văn được chăm sóc y tế, phát tiến đến kể lại mọi chuyện cho sếp nghe, và nhờ sếp nói vào bộ đàm nhắc nhở các chiến sĩ, nếu có bất cứ chuyện gì thì hãy bình tĩnh và ngay lập tức cắn vào đầu lưỡi cho họ bật máu thì sẽ không bị nguy hại tới tính mạng. Ban đầu sếp nghe xong cái chuyện này thì trầm mặc lưỡng lự dương lại nhớ đến vết thương của Văn nên cũng thông báo cho mọi người. Tuy nhiên có nhiều người còn khá hoang mang, nhưng sau khi vài người chạy ra bên ngoài với vết thương to nhỏ thì sếp mới hiểu ra sự việc đã trở nên nghiêm trọng, nên đã đành phải tự nhắc nhở chuyển thành hạ lệnh phải đi thành từng cặp. Cứ thế thì mới không còn chuyện gì xảy ra nữa. Mãi một lúc lâu sau thì mới nhận được thông báo có phát hiện mới. Hai người Văn và Phác Thế vậy thì liền tiến lại vào bên trong. Đến lúc xuống kho của nhà máy thì mới bắt đầu ngửi được mùi hôi, mùi thối đã bốc lên mặc dù cánh cửa vẫn còn đang đóng. Vì cánh cửa được khóa từ bên trong nên hai người chiến sĩ đã phải dùng súng phá cửa để tiến vào. Nhà kho bên trong khá rộng, vào đến bên trong thì đã thấy có một cái xác cháy đen bị treo ở trên trần nhà. Tuy hai người đã biết trước nhưng vẫn không khỏi kinh tởm cũng không cần nói đến những chiến sĩ khác tỏ ra sợ hãi và có chút nghi ngờ. Quan sát kỹ hơn thì đúng như lời của nhóm Na đã kể, cái xác được cho là của Diễm, được treo cổ rồi thiêu cháy trên sân nhà, dường như đã từ rất lâu rồi. Những con giòi và ruồi bọ đã bám đầy thi thể. Mùi cháy khét bốc lên nồng nặc. Có những mảng da cháy đen đã rơi xuống, lộ ra cả phần thịt đỏ ửng bên trong. Phía bên trên những bức tường cũng hệt như lời được miêu tả. Ngay một lúc sau, khi định thần lại, khi Văn và Pháp đã quay sang thì thấy Na được đưa vào từ lúc nào đó. Cô nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net